Chương mới n h ậ n giới c h i thần phạm vi nhìn nhìn sang vốn là bằng phẳng sa mạc lúc này đã biến thành một cái cự đại bồn địa cùng thung lũng chỉ một cú đánh liền hoàn toàn cải biến địa hình thấy như vậy một màn nhì dạ đều chật vật nuốt một cái nước bọn bọn họ đều không thể tưởng tượng một kích này nếu như là đánh tại bọn họ trên người sẽ tạo thành dạng gì đáng sợ hiệu quả người nào thắng họ rổ xỉ mà đi qua huế thổ chuyển sinh nhân con mắt chú ý s ẻ n dị t xù nạ cùng s ẻ n dù hạt hỉ giả mà c h ô ở vị trí lúc này họ rổ xỉ mà d á n h mắt phức tạp đến mức tận cùng h i ệ n nhiên hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngày xưa b ạ n thân hôm nay địch nhân xù nạ thế mà lại trở nên đáng sợ như thế lúc đầu tự nhận là ở tam nhẫn trong cường đại nhất chính mình hiện tại miễn là dám xuất hiện tại xù nạ trước mặt phòng chừng sẽ bị trong nháy mắt tuyệt s á t rơi đi họ rồ sỉ mã trong lòng cũng nhịn không được tự rễu một tiếng trung tâm cắt bụi dần dần mỏng manh xuống tới sau đó sa mạc bồn địa thung lũng tình trạng cũng chuyển hiện tại mỗi người trong mắt lúc đầu cự vô bá một dạng hai mươi tư đích thực cân nhắc sẻn r ù khổng lồ phật tượng đã trở nên rách mướp h ú nạ cùng sẻn r ù hạt hỉ giả mạ đứng ở tàn phá lớn phật đỉnh đầu giang giác lớn phật cùng vô số rách nát cánh tay tách ra mọi người ra đầu căng thẳng một cái để bọn họ đều cảm thấy hoảng sợ ý niệm trong đầu nổi lên sẽ không còn phải lại đánh đi hai cái cũ nát lớn phật một đường nhằm phía đối phương chỉ còn lại có một đôi quả đấm to hung hăng đập về phía đối phương phanh như hai khoả cựu vĩ vĩ thú ngọc toàn lực va chạm sóng sung kích lần nữa triển áp tư phương vẹn vẹn chỉ là một q u y ề n thì có đáng sợ như vậy uy lực vừa rồi như vậy kinh tâm động phách một kích tạo thành hiệu quả như vậy liền bình thường rất nhiều chỉ là bình thường thuộc về bình thường người người sau khi xem đều cùng n gây ra như phóng ra ra ngươi thua xù nạ đ ỗ n g nhiên nói ra ta không chỉ là cháu gái của ngươi vẫn là con bà nó tôn nữ ta không chỉ là thừa kế ngươi m ộ t độn còn thừa kế của nàng phong ấn t h u ậ n ô sen du hà h ỉ dạ mà mừng rỡ nghe được xù nạ nói như vậy hắn chẳng những không có lo lắng ngược lại rất là mong đợi nhìn xù nạ âm phong ấn kết xù nạ giải khai âm phong ấn từ ta thức tỉnh rồi một độn sau đó ta bản thân trả cờ giả liền một ngày so với một ngày khổng lồ tiên nhân chi thể cất giấu lực lượng cũng toàn diện giải phóng ra ngoài theo tới đúng là ta âm phong ấn hội tụ trả cờ giả cũng biến thành càng ngày càng nhiều một ngày ta cởi ra âm phong ấn lời nói ta được đến trả cờ giả cũng biến thành so với trước đây nhiều gấp bội ra ra ngươi cái này dù sao chỉ là huế thổ chuyển sinh thân thể tuy là để cho ngươi có khó có thể giết chết thân thể nhưng hạn chế thực lực của ngươi phát huy ngươi bây giờ căn bản là không có cách phát huy ra lúc còn sống toàn bộ lực lượng nói như vậy ngươi đừng nói đánh thắng ta liền cùng ta đối kháng đều làm không được đến chú n a ngươi đúng là lớn rồi sẻn dù hạt h í ra mã lộ ra vẻ vui mừng hắn biết mình thua chú n a giải khai âm phong ấn sau đó còn có thể lần nữa thi triển lộ gạo i sẻn dù tuy là còn không có động thủ nhưng đã thắng hắn nói cách khác mới nhận giới c h i thần đã ra đời ra ra ta nghĩ ngươi nói cho ta biết một việc tuy là ta không có trực tiếp giúp đỡ dịch thần đối phó cổ nỗ hạ nhưng bất kể nói thế nào ta coi như là phản bội ngươi sở khai sáng cổ nỗ hạ ngươi thực sự không trách ta sao s ẻ n dị xù nạ hỏi nội tâm muốn biết nhất vấn đề có cái gì tốt lạ không sai ta lúc đầu là đúng ủ trí hạ m à đạ dạ nói qua bất luận kẻ nào cho dù là thân nhân của ta miễn là muốn đối với cổ nỗ hạ bất lợi ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn bởi vì vậy không chẳng qua là ta mộng tưởng vẫn là lúc đó nhận thôn bên trong tất cả mọi người cái nôi có thể hiện tại cái này cái nôi lại cùng ủ trí hạ m à đạ dạ nói giống nhau ta thực sự không nghĩ tới à, ngay cả ta tôn nữ đều như vậy đối đ ã i ngay cả mới vừa vì cổ nổ hạ chiến đấu hăng hái mà chết đệ tứ hồ cả người nhà đều như vậy đối đ ã i còn lại lâm lâm các loại ta không nói ngươi cảm thấy tại dạng này tình tình huống bên dưới ta đây cái đã chết đệ nhất hồ cả còn có thể bởi vì vì vậy đi tự trách mình tôn nữ sao ta mặc dù là đệ nhất hồ cả cũng sắp cổ n ổ hạ là chính mình là tối trọng yếu tất cả nhưng cùng lúc ta cũng là n g ư ờ i ra ra à nhìn ta tôn nữ lẻ loi hưu quặng ta thực sự rất đau lòng s e n d u h a t h i d a mạ vừa cười vừa nói chỉ l à t xủ n a nhìn ra được s e n d u h a t h i d a mạ cái nụ cười này rất là khổ s á c c ổ nộ hạ nhưng là sẻn dù hạt hi r a mạ nhưng là sẻn dù nhất tộc tâm huyết hy sinh người nhiều như vậy không phải là vì cổ nộ hạ sao không phải là vì cổ nộ hạ nhân có thể có một gia có một hộ vệ nhà của bọn họ sao kết quả cái nhà này lại trở thành thương tổn người nhà đao phủ thậm chí là thương tổn tới mình cháu gái đao phủ nội tâm hắn có thể sống khá giả mới là lạ t u ù nạ da ra biết ngươi qua được cực kỳ khổ nửa đời t r ư ớ c của ngươi hoàn toàn thừa kế ra ra cùng ngươi hai ra ra ý chí dùng hết tất cả đi bảo hộ cổ nổ hạ vì thế bên người thân nhân mỗi một người đều ngã xuống ta biết không phải ngươi xin lỗi cổ nổ hạ là cổ nổ hạ có lỗi với ngươi ta đây cái ra ra vốn là không có tẫn quá nửa điểm làm ra ra trách nhiệm nếu như ta còn vì vậy mà trách cứ lời của ngươi ta còn có tư cách để cho ngươi kêu ta một tiếng ra ra sao s ẻ n rủ hạt h ỉ ra mà nói ra nhận giới cách cục biến thành như vậy ai đúng ai sai căn bản nói không phải tinh tưởng giả sử cổ nộ hạ vẫn là ban đầu cổ nộ hạ đừng nói ngươi không có đi giúp dịch thần hài tử này đối phó cổ nộ hạ coi như trước đây ngươi rút cũng vô pháp lay động cổ nộ hạ chỉ tiếc cổ nộ hạ đã trở nên cùng u c h ị hạ mạ đạ dạ nói vậy sáu trăm bốn mươi không phải không thừa nhận trước đây hắn đích xác đúng dịch t h ầ n đã từng cùng ta nói qua không có một thế lực là vĩnh viễn sẽ không mục nát c o i như hắn tương lai nhất thống nhận giới làm cho cả nhận giới nhân đã không có quốc gia cùng nhận thôn giới hạn cũng giống vậy mục dù nạ nói rằng như vậy hắn có hay không nói vấn đề này giải quyết như thế nào s ẻ n dù hạt hỉ dạ mà nhiều hứng thú hỏi có dù nạ gật đầu hoặc là vẫn vẫn duy trì rất nhanh thức thời không tuyệt tự theo một cái quốc gia một cái nhận thôn tình hình trong nước làm ra duy trì liên tục không ngừng tương ứng biến hóa hết khả năng đem người cùng nhóm người gian đẳng cấp giới hạn mơ hồ biến hóa tối trọng yếu là k h ô n g chế giám sát tốt nắm quyền thế cô nô hạ mục không là người bình thường cùng nhi ra mục mà là cao tầng mục miễn là nhằm vào những cao tầng này hạ thủ không cho bọn họ triệt để mục nát nói một cái thế lực cũng sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề nhưng những thứ này nói xong dễ dàng làm cũng rất khó dù sao người tâm tư biến bất quá làm như vậy đã có thể trình độ lớn nhất ngăn cản một cái thế lực mục đi hướng suy bại trình độ lớn nhất giảm thiểu chiến tranh mang tới thống khổ và thương tổn cho nên lúc này nhất định phải một cái hoặc vài cái có thể chấn được ở toàn bộ nhẫn giới nhân tồn tại chỉ có như vậy khả năng tầng tầng giám thị dưới sự khống chế đi cầu thả cầu vật tốt